vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ chun 32 thánh chi nơ tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ tị nơ aoz chơi mơ ix hơi ỉ san zơ 2014 đến 1-10 12 giờ 50 phút sơ lu ngôn ti 4204 mã Yêu hoảng lơ y thơ lôi sinh quét ngang long tề cơ thơ y si bơ chơ chơ chơ sơn nơi Anh chị thùng rung là thơ tam yêu thơ thì si tễ nhân tề cơ tề dương a. Nhân tề cơ tề dương a vui vui y bơ chu son mơ tề cách bên trong thung lung là nam gió nơi. A tơ nu y vương trí. Thủy sơn hồ nhân tề cơ khơ cơ này nhân khơ u cơ vơ nơ. Sinh sôi hồ ngơ hoang các nội. Nhung này thông lung nhung vơ nơ nhu cô vơ. Nhân tề cơ trở sư nhân tề cơ ba vơ thánh tề chín vơ. Thái tề kim tiên cơ đệ lão tỳ sư u là cô ngơ. Nội này hàng năm Sơ ụ sơ có mơ tê ít nhân tê cơ thiên tải nhi sơ ngơ bơ rùa hô ngơ noi này Bơ tê mơ bơ ý sổ ngơ Sau khi ra ngoài Sơ ụ là nhân tê cơ chơ cơ tê tải năng Chủ cơ xây nhân tê cơ bơ Nơ hoa làm ra Là yêu tê cơ sơ thù cơ bơ tê cơ Tùy sơ ngơ đơ ý là kim tiền có ba vơ thánh tê Nhung thơ cơ lơ cơ vơ nơ nhu cù hơ thơ bệ quy bể thi vũ y nô thơ a. Hôn nơ trư y sinh suy ngũ cơ. Thủ nơi thủ nơi bực. Vũ yêu hai tể cơ trở ngơ rơi an. Nhung thái thánh nhân chu cơ tây lơ đê ngơ nhân xảo. Như nơi nhân tể cơ huy nơi đô đao y pháp xu làm rơi tệ. thơ khi nơi loại ngu y. Hơ ngơ hoang sơ ả vơ tang nhi ụ, nhân tề cơ cùng bơ tề sơ ụ tề bái thái thanh thánh nhân. Vụ yêu sơ y chi nơ sơ bề tề y. Song phung sơ ụ giang vị sơ y chi nơi làm trụ nơ bơ côi cùng. Hơ ngơ hoang vơ nơ tề cơ chơ mơ tề trúc si truy nơ sơ nơi man khoang hơ ó, lánh nòi bơ tề cơ ngoài. Sơ ụ là chơ ụ sơ nơ vụ tề cơ sơ y chi nơ nhơ thâu ngơ. Bơ tê dơ, dơ ngơ thành hẳn Mà nhân tê cơ bơ tê cơ có thơ nói là Trên mơ tê dơ tê hơ ngơ hoang dơ tam dơ y tê cơ Tùy dơ ngơ thơ cơ nơ cơ không ra sao Nhung vơ nơ ngu cô không thơ lo là Thêm vào nhân tê cơ chính là nơ Hòa nung nung tê o hóa Vì lơ gió yêu tê cơ phái tam dơ y yêu thơ nơ Dơ nơ chiêu thu nhân tê cơ Bơ chơ chơi chơ thân là thơ bể dơ yêu thơ nơ dơ ngơ dơ ụ thơ cơ lơ cơ mơ nhơ mơ Yêu tê cơ dơ à vơ chơi cách này vơ yêu đâu Yêu hoảng yêu xu yêu thánh mơ yêu ngôi y này Hơ nơ tê mình dơ nơ Cùng là cho nhân tê cơ dơ y mơ tê mùi Mùi nhân tê cơ vơ ngơ tổ ngơ tê lơ bệ Là tìm chơ tê chi dơ con. Ngu nơ rua tê y tà yêu tê cơ sơ y quần thơ o phơ tê sao Bên trong cung si nơ Có yêu thơ nơ giang gạo thép Khí thơ trùng thiên Chơ nơ sơ ngơ sơ y si nơ Lọ ngơ choa lọ ngơ trọ ngực Nhân tê cơ cung chơ là tìm kỳ mơ tê vơ mà thôi Kính xin yêu thơ nơ lô ngơ si Hờ Đơ y kỳ nơ nơ bên dù y Mu nơ chính xa xoay trái xoài xơ y Người nhân tệ cơ vơ nơ không có thơ cơ lơ cơ gió Cho các người mu y ngày cân nhơ cơ Không xơ y vơ y xơ y quân ta vùng xơ nơ Ly nơ không xơ y an xơ y Mà là trinh xơ tê Yêu thơ nơ hơ nơ nhơ Á xơ nơ rùng rùng di xơ y Lơ nhơ lơ o âm chơ mơ khí thơ sơ chơ nhơ vùng thung lung vì gió mơ tê tính Bên trong cung gì nơ thánh tệ To ý nhân thơ sơ cơ mơ tê nghiêm ngơ Hơ ụ xảo thơ sơ cơ mơ tê u bù nơ Chủ thơ sơ cơ mơ tê tệ cơ nơ Này ngô thơ nào cho phơ y Hơ ụ xảo thơ u bù nơ nói sơ ngơ Ba ngô y dơ ụ là chơ mơ mơ cơ không nói gì Vụ yêu dơ ý trì nơ kinh thiền dơ ngơ dơ à Tê tê là mơ tê phen long tranh hơ dơ ụ Tham dơ trong gió bơ tê cơ lúc nào có thơ bơ tê cơ gì tê vòng Mà vào lúc này yêu hoảng lơ ý thơ lôi sinh chơ nơ ác long tê cơ bà dơ ngơ cùng là truy nơ dơ nơ Ba vơ thánh tê dơ ụ là đơ ý la cơ nhơ dĩ cầu ngơ Tê nhiên có thơ cơ mơ thơ dù cơ Yêu hoạt thơ nơi thông kinh thiên, di nhiên ngũ vương y mơ như xảo thơ nhìn phương phía đông y phun phô ngôi, cơ kinh nói: Không ơi nơi sư thủ câu yêu tệ cơ gì? Không phương y cơ nơi y thơ o tệ. Nhưng là chơi vụ dơ ngơ không ca để. Truy y thơ cùng thủ hơn y tệ cơ nơi vương mơ bơ tệ cơ gì nói sư ngơ. Không su cơ To y nhân thơ vơ quỷ tể nói yêu hoảng tuy dơ ngơ mơ nhơ mơ nhung vụ tề cơ thơ bề nhơ Đồ thiên dơ chơ nơ chính là yêu hoảng cung không thơ chơi ngơ dơ y Vơ y làm sao bê Ta nhân tể cơ thơ cơ nơ cơ thơ bề kém Làm sao có thơ ngàn cơ nơ yêu tể cơ thơ nồi dình Chơ ngơ còn nơ còn mua nơ dòi cách lòng tể cơ ca tề cơ cơ sao Hơ bụ xảo thơ Vương y la lên Sau 3 ngày tê bái thái thanh thánh nhân si Hơ nơ nơ ụ nơ bê sô ngơ nhân giáo Nói vơ y sơ bơ o hơ ta nhân tê cơ Nơ ụ nô có tam thanh bơ o hơ. Nói vơ y chính là yêu hoàng cung không thơ dơ giảng trinh vơ tê Hôi cùng to ý nhân thơ thơ giải mơ tê tì ngơ Nói dơ ngơ Hơ thái thanh thánh nhân ta nhân tê cơ vơ nơ mơ nhơ Làm sao có thơ sao cho trong tay ngô y khác Thủ ngơ hờ Thái thanh thánh nhân tuy sơ ngơ lơ bề sô ngơ nhân giáo Nhung không tề ngơ tê ý, nhân tê cơ Chưa có gì truy chúy nơ so ngơ mơ tê chút thô thi nơ pháp môn thôi Chúy ý thơ nghe xong hơ lơ nhơ nói Sau 3 ngày nhân tê cơ dơ y tê vô sơ Nhân tê cơ dơ hù là bơ tê cơ bên trong bơ tê dơ hù tê bái Thái thanh thánh nhân Nhân tê cơ tê dơ à Thái thanh thánh nhân trần dung treo cao trên giải cao Bà vơ thánh tê cung là sơ ngơ thơ ngơ phía dù y Phía sau là thung nhì tu si nhân tê cơ Thái thanh thánh nhân trên bê s Vụ yêu sơ y chi nơ không thôi Nhân tê cơ này si gian nan Mong sơ ngơ thánh nhân tre chơ Phía dù y to y nhân thơ cao ngơ y như tê tê Bãi tơ y nhìn thơ mư tệ ti ngơ hét cao, tung nhi uổng ngu y tề cụ là úy ngu y ngơ thơ y trên mơ tệ sư ngơ hoang vô sờ. Nhân tệ cơ tệ tệ cơ sư cơ cơ ngơ nhu thiên đơ chơi ngơ thái thánh nhân chân dung không gió mà bay quang mang vơi nơi chỗ ngơ. Như tệ thơ y Dung son bơ chơ y tề khí vơ nơ dơ mơ bơ cơ lên tì bề theo mơ tề bơ cơ tranh tề thờ Dung son tang lên trên lên Chơ mơ giải trì nơ khai bộ tề nơ ánh sáng tề bên trong tề à ra Cụ nơ tranh hóa thành dơ mơ vì vơ nơ dơ mơ Bao trùng vòng chơ y vèo Theo nhân tề cơ tề bái Cách kia y nơ bơ o dơ quan mang lói lên Hóa thành lưu quang tìm dơ nơ phía bơ Tây chu son Vơ ngơ vàng soi vào nhân Tây cơ tê dơ trên Tây giàn To y nhân thơ dơ y hơ Nhìn trí bơ thái cơ cơ đơ hơ sô ngơ Trong lòng nhơ tê thơ y bình yên sơ tê nhi u Ly nơ ngay cơ Hơ u xảo thơ truy thơ cung lại nhô thơ Mà vô sơ Nhân tề cơ trong bơ lơ cơ thái thanh thánh nhân chân sung cung là sơ ý thi nơ quan mang che chơ mơ tề phù Hành trên chín tề ngơ chơ ý sơ tề nhiên truy nơ sơ nơ hơ lơ nhơ mơ tề tì ngơ Tì bề theo ngay khi nhân tề cơ dù ui ánh mơ tề Nhân tề cơ tể sơ ở bên trong cung gì nơ cách kia cung sơ ngơ vổ sơ nam nhân tề cơ thánh khí tề o ngù ý sơ ngơ sơ tề nhiên quan mang lói lên Hóa thành lưu quang di vào trên chín tê ngơ chơ y Thánh mơ vụ à Nhân tê cơ bên trong có ngù y khóc lơ nơ, nơ Khản cơ ngơ nơ Hòa nung nung vư tê mơ Nhân tê cơ Nhân tê cơ mơ tê mơ nhơ sơ y bị ly nơ ngay cơ Thái thanh thánh nhân cho chơi vui sô ngơ cung là hóa tan chơi vui sô ngơ cung là hóa tan sơ y Hơ ngơ hoang mơ tệ mơ nhờ náo sơ ngơ yêu tệ cơ mu nơ trình sơ tề nhân tệ cơ thái thanh thánh nhân tre trời. Nhân tệ cơ nơ hòa nung nung tề bơ. Nhân tệ cơ liên ti bề sơ tỉnh sơ. Hơ ngơ hoang vơ nơ tệ cơ cơ mơ sát mơ tệ mơ nhờ mùa gió nơ y lên bơ bụi không khí. Theo thơ y gian trôi quả. Yêu tê cơ trình thơ tê nhân tê cơ thơ y gian cung càng ngày càng gơ nơ Nhân tê cơ bên trong cơ mơ thơ y mơ tê chơ nơ kinh hỏa ngơ Bơ lơ cơ như tê ngơ cách tê ngơ cách gì truy nơ Tê y gơ nơ sơ y bơ lơ cơ Tàng cổ ngơ nàng lơ cơ chơ ngơ cơ Mà nhân tê cơ tê sơ as thơ cơ này cũng là mơ tê mơ như thơ nơ hơ nơ nát thơ nơ tính Nhân tê cơ đơn y là cơ nhơ si ba vơ thánh tê thơ y khơ cơ quan tâm yêu tê cơ sơ ngơ tình Mà tê hơ ngơ hoang cắt nòi cung tê y sơ y sơ tê nhì ú tu si nhân tê cơ Nhân tê cơ tê sơ thái tê kim tiên cơ bể tu si nhân tê cơ giã có hai mùi vơ Kim tiên cung sơ y sơ có hòn bơ nơ trăm ngồi Thiên tiên càng là sơ có mơ y vơ nơ Nhân tê cơ nhơ ngơ này trong năm tháng sơ cơ mơ nhơ sắc thơ cơ gia tăng sơ ý sơ tê nhì ụ Nhân tê cơ mưu toan tê lơ bề làm sơ tê Ngày hôm gió Trên chín tê ngơ chơ ý mây xanh bơ o di nơ bên trong trùy nơ ra yêu đơ thanh âm lơ nhơ lụng Trùy nơ sơ tê trình sơ tê sơ ý lơ nhơ Nhơ tê thơ trùy nơ thơ bề hơ ngơ hoang cắt nòi tuần lơ nhơ Thiên đỉnh bên trong mơ hy vơ. Yêu thơ nơi lơ bệ tệ cơ tỷ bệ lơ nhược. Xoay dụi, vung tay lên. Hon vư nơi yêu tệ cơ quân tùy sáng sơ nhơ cơ lên yêu phần. Bạch vực. Yêu thơ nơi sư tệ gì chơi cơ tỷ bệ hơn y mà sơ nơ. Mà sơ nơi thơ y. Hơi nơi hoan nói yêu phụng tệ tệ cơ sư lơ nhược. Tê nơ lên sơ y quân thơ o sơ tê nhân tệ cơ khách mơ lơ cơ. Phong vân sơ nơ sát khí múc chơ y. Yêu tệ cơ sơ y quân lơ nơ này chơ có ba vơ. Yêu thơ nơ su tê lịnh. Sơ nơ sơ u là anh chiêu yêu thơ nơ. Mơ tê thân hoàng kim chi nơ giáp. Cao nơ bề phân bên trong. Nhìn bơ. Thái cơ cơ nơ bao trùm nhân tê cơ tê sơ A Sơ y di cơ tệ tay sinh chơ sơ y quần bù cơ tì nơ Ánh mơ tệ lơ bề lói Giang sơ y cách gì M Không có quá lâu Trên chín tệ ngơ chơ y mơ tệ tì ngơ vang lơ nợ Tì bề theo mơ tệ cách ngổ núi lơ nơ chung lơ nơ tệ cơ thiền bụng sô ngơ Mang theo kinh thiên của y thơ chơ nơ ác hồ nơ vờ Thái cơ cơ nơ Hờ Mò hơ bên trong hơ lơ nhơ mơ tể tì ngơ Thái cơ cơ đơ to hảo quan sơ cơ sơ Hóa thành mơ tể sơ o vơ nơ chô ngơ kim kỳ cơ tể xa bảo chơ y Trái lơ y mù nơ xem trụn lơ nơ chơ nơ ác đồng Trụn lơ nơ mơ tể tì ngơ vàng lơ nợ Chơ nơ sơ ngơ thiền lơ ác Mơ tệ lụ nơ cơ thiên quỳ thơ bơ ngơ nhiên vơ o phát Tì ngơ trụn truy nơ xà Nhơ tê thơ y thái cơ cơ nơ mơ tê chơ nơ Su tê y nơ mơ tệ tia sơ ngơ nơ y m Chụm nơ nơ thơ y thơ y có không thơ mơ tệ Lơ bể tệ cơ vô ngơ vờ Thái cơ cơ nơ trên ớt mơ tê chút Đâm này mơ tê tì ngơ chói tai vang lơ nơ, nơ Thái cơ cơ nơ hoàng mang tê y sơ mơ nơ y Chơ nơ xa mơ y vơ nơ dơ mơ mơ y mì nơ Cổ ngơ nơ dơ nhờ thờ dùm son trên thái thanh thánh nhân cơ mư tệ khó còi. ánh mư tệ lư như lơ mư tệ tỏa chín tê, ngơ, huy nơ hoàng bơ tháp ly, nơ, stê, qua vô, không xu tệ huy nơ mư tệ son huy nơ hoảng, bơ tháp vương a su tệ nơ ly, nơ lơ tệ cơ hóa thành vương nơ chu ngư huy nơ hoàng chi khí tệ ngư cánh tệ ngư cánh vun xu nơ bồ biên vô hư nơ. Hỏi sơ ngực. Bơn tháp ly nơi mơ nhơ mơi phía trung lơ nơ, nơ. Mà trung lơ nơ, nơ thơ y này cũng là quang mang sáng ngơ y dơ ngơ vào. Hoành mư tế tỳ ngơ kinh thiên lơ nơi su nơ. Chủ vì mu nơ dơ mơ bên trong dơ tự nhiên dơ tể nơ mơ tế mơ nhơ bảo lơ nơ. Bao phật Đơ ý đơ ạ đơ ý đơ à mơ tệ mơ nhơ sinh linh dơ thán Nhân tề cơ tề dương ạ bà vơ thánh tề cơ tề lơ cơ liền thơ chơ ngơ dơ ý tre chơ tề dơ à Trung, lơ nơ cũng bơ thắp lơ ý là khi nơ ra thân dơ nơ Di nhiên tề ngơ ngộ ý lùi mơ ý vơ nơ dơ mơ Xem ra bơ tề phân cao thơ bệt Lúc này, thái cơ cơ đơ lơ ý vơ tề lên Cùng mơn tháp mười mơ tỷ xám vây công lơ nơ. Thái cơ cơ kim ki phá thiên. Vườn tháp huy nơi thoạt chi khí chơi nơ ạ. Mơ y cách chơi năng. Nhung chun lơ nơ không hơi sơ hải. Tỳ ngương chuẩn vàng vương ngương sơn tệ chơi Chính là thái cơ cơ cùng mơn tháp cùng là sơ tây xu cơ ti nơ chun nơi lơ nơ tệ hơi cũ dòng xu quang mang vự nơi trụ ngực. Dĩ nhiên cùng mộng tháp. Thái cơ cơ nơi không phân cao thê lệ. Hơi nơi hoang vự nơi linh nhìn thơ hi hẳn này chơi nơi, nơi. tể thần ý lơ ngực. Sóng phun không có trần thần sơn Nhung chơ là di khi nơ tê xa linh vơ o y chi nơ cung giã không phơ y bình thô ngơ đơ y la kim tiên có thơ tham dơ vào dơ y Ngơ tê thơ y xong phung di nhiên s ngơ cò không xong Trên chín tê ngơ chơ y cung lạ sô tê hi nơ nhơ tê thơ y hơ nơ nhơ Nhơ tê thơ y trụng nơ nơ hoàng mang dơ y hi nơ Tì ngơ trụng chơ nơ thiền Thơ nơ u y tăng nhi bộ. M Mơ tể tì ngơ vang lơ nơ. Bơ tháp mơ tể thoáng ly nơ bơ và bay ra ngoài. Tì bề theo tì ngơ chun vơ à vang. Mơ tể vơ tể thơ nơ quang tể chun lơ nơ, nơ trên phát sinh. Mơ tể thoán càng làm thái cơ cơ đơ dơ y bay ra ngoài. Nhơ tể thơ y hai cách linh bơ trên ánh sáng tể y. sơ mơ nơ y suýt chút nơ a tệ nơ gì thờ. Xuân son trên thái thanh thánh nhân sơ cơ mơ tệ như tề mơ chơ ánh mơ tề tề tam mơ tề mơ nhơ Oanh cuộn luộn tệ tệ nhơ tề Phổ tề nơ hơ nơ đơ nơ khí bơ cơ lên Mơ tệ cây sơ y phiên cao tệ ỷ vơ nơ trô ngơ Cao nơ bể trên cuốn lồn son không Chơ cơ vào mây xanh Đi thôi Ủy nghiệm vô thô ngơ thanh ẩm vang lên như tề thơ y Dơ y phiên cơ tê già bà ụ chơ y Dì tê y bơ tê chu son bơ chơ y Vèo Đơ y phiên cao lơ bể vô không Nhơ nhạc lay dơ ngơ Ly nơ có mơ y dơ o ngắn chô ngơ hơ nơ đơ nơ kì mơ khí bay giả Sánh vơ phía chung nơ nơ Thùng thùng hơ nơ đơ nơ kì mơ khí sánh vào chung lơ nơ, nơ trên Cây nền tê ngơ tê ngơ vang lơ nơ, nơ. Trun lơ nơ không khơ ỷ lui vô phía sau mơ y dơ mơ. Oanh thơ tệ ngơ tệ cương chư nơ chính mình xi nhiên lui mơ y dơ mơ. Trun lơ nơ mãnh ly tệ loáng mơ tê cái. Mãnh sánh hóa thành mơ y vơ nơ trun ngơ to như. Mơ tệ cách dư nơ cháo. Xi nhiên xem sơ ỷ phiên cơ nơ vào phía du y. Thì ngơ trun liền tệ cơ vàng lơ nơ. Lơ y mu nơ chơ nơ ác sơ y phiền Đơ y phiền vơ chan trung bên trong chơ chơ A mơ tệ giò nơ phiền cách bên ngoài Đơ y phiền không ngơ ngơ run run Sơ o sơ o hơ nơ đơ nơ kì mơ khí vơ ra Ngu nơ tránh thoát mà ra Nhung mơ tệ phen tránh thoát Chụn lơ nơ tùy sơ ngơ lay sơ ngơ không ngơ tê Nhung vơ nơ không có cung bơ sánh tì y sơ hù hì hù trái lơ y càng ngày càng suy. Vũ nơi xem dương y phiên chi, tề rơi mu tề vào bên trong tề rơi nơ. Oanh thái cơ cơ kim kỳ cơ tề xả bảo Ngang qua thiên đơ nơ chư nơ kỳ u du y. nơ hoàng bơ khắc quang mang lơ lộ ngực. Khi nơ hoàng chi khí nút chư pha chơi mơ trung nơ. Thùng thùng chung lơ nơ liên tệ cơ vang lơ nơ Bơ liên tệ cơ sánh Lơ y mu nơ có bơ tề nơ su thờ Liên tề cơ dòng ruột Cách kia dơ y phiên di nhiên tệ bên trong lơ ra hon nơ à phiên cái Hành trên chín tề ngơ chơi truy nơ ra hơ lơ nhơ Nhơ tề thơ y mơ tề cách ngổ núi cao hơn ngơ tố cơ bụ mang theo tề ngơ Cách tề ngơ cách chủ y ngơ cơ tệ cơ thiên buông sổ ngơ Mơ tỳ thoảng đi nơi xem còn mu nơi mơ chun lơ nơi bơ tháp sánh phiên trên dư tệ. Thở run son hơi mơ tệ tỳ ngực. nơi kim chi chơi nơ áp chụn lơ nực. Nơ. Quy nơi hoàng bơ tháp nhơ tề thơ quang mang to sáng lên không pha vô phía hơn nơi tú cơ u. hơi nơi tú cơ linh dư nơi dư nơi câu gì mực. Liên tề cơ trên mơ tháp. Tự nhiên không có sư bơ pháp tìm tị chư nơi ác hơi nơi tú cơ có hơn Mơ bơ tề chu son bơ chư y nơi là mơ tị nơi vang lơ nơ. Mơ tị thành vư nơi chu nơi nơ, cơ nhu ý phá không mà sơ, nơ. Có tu nơi vực. Hơi nơi nơ, nơ, tú cơ bụ. Hơi nơi tú cơ thơ không ca đê rơi phòng. Lơ bơ mơ tị thoán gõ xu nơi hư không. Hoàng mang ẩn u không ý. Mà bơ tháp sơ nơ này co hơ y tê tê cung là mãnh ly tê ngô nơ xem hơ ngơ tú cơ chơ nơ áp trên dơ tê Oanh trên chín t ngơ chơ chui nơ dơ nơ làm ngô y hơ y hơ bề khí thơ Tì về theo mơ tê bơ chơ à dơ ngơ thiên nơ son hả bơ o dơ phá không mà dơ nơ Mơ tê thoáng ly nơ xem ngơ cơ ngu ý cù nơ vào Quang mang to sáng Chơ mơ giải hơ bề nơi y Lơ y mu nơ phong nơ trong gió Vài món linh bơ o sánh nhau thơ tê tỉnh Người tê y ta di hơi ngơ hoang đơ y đơ A mơ tê mơ nhơ dơ tê dùng núi truy nơ M Ngay khi vài món linh bơ o ngơ to không xong thì Cách kia chun lơ nơ nơ y là thơ nơ u to sáng Mơ tê tì ngơ vang lơ nơ Mơ tê thoáng xem dơ y phiên mu tê vào trong gió Mãnh ly tê dơ ngơ thơ y Càng làm kim kỳ ụ và bay ra ngoài Đón lơ y Chụn lơ nơ hoi dơ ngơ Lơ y tù ngơ vơ huy nơ hoảng bơ tháp chụm tê y Lơ y vơ nơ mu nơ xem bơ tháp chơ nơ ác trong gió Mơ tê thơ y mơ tê phun ly nơ mu nơ bơ thuộc Bơ tê trù son bơ chơ y tù không vơ à vơ Bơ nơ thanh bơ kì mơ phá không mà sơ nơ Bơ nơ kì mơ mơ tệ lơ mề như tề thơ ý vổ sơ kì mơ khí sông lên tề nơ chơ ý Ngàn chơ chơ nơ lơ ý sơ ý trụng nơ nơ Tì mề theo thái cơ cơ nơ hoài sơ ngơ Kim kì ụ phá không Mơ tề thoáng xem son Hà sơ rẻ Kim quang hoài sơ ngơ Ly nơ sơ Son hà dơ loáng mơ tê cái Son hà dơ loáng mơ tê cái như tê thơ y phổ nô ngơ ngơ cơ quan tể bơ o dơ bên trong bơ nơ giả Ngơ cơ nhu ý giả sơ cơ hỏi dơ ngực như tê thơ y tể bơ o dơ bên trong dơ tê phá gì ra Mà lúc này mơ tê cây thanh mơ cơ gơ ý nơ y là phá không bay tê y Cùng mơ tháp Bơ nơ kì mơ cùng mu nơ vây công chun lơ nơ, nơ Mà mơ tề bên khác Thái cơ cơ đơ vây như tề son hả đơ Ngơ cơ ngụ ý chơ nơ lơ y hơ ngơ tú cơ ụ Mờ Vỗ nộ ngơ hơ nơ đơ nơ kì mơ khí phá tan chun lơ nơ Xơ y phiên tề chun lơ nơ bên trong tránh thoát mà ra Mơ yêu ngụ y ránh nhau thơ tề tỉnh Cơ y Xơ y phiên Mơ tháp, bơ nơi khi mơ phây công trụng lơ nợ như tể thơ y sơ trụng lơ nơ liền tề cơ bơ sánh Quang mang ẩn ụ không ít Đang lúc này trên chiến tề ngơ trơ y hơ lơ nhơ Mơ tề tì ngơ vang lên quá sơ y Đón lơ y Mơ tề cách thành mơ cơ bơ cơ mơ ngang trơ y mà xa Tì ngơ giản lơ nhơ sung Hỏi sư Ngự Lý nương xem cơ hỷ sư Y mơ y mơ. Lương y là mơ tề bơ bơ ở phá không. Sư chơn thị hoa văn vương a khi nơ. Xem y phiền bơ nơ sa mơ y ngàn sư mơ. Đón Lương y. Mơ tề nhánh bơ ngư chư đó tệ không khi nơ lên. Lơ mơ tay như tệ. nơ xem bơ tháp cho sánh ra si. Khi nơ hoạn chi khí tê tán. Trong chơi bề mơ tệ Mai rùa Nhơ tê nguy tê song luôn mơ y cách linh bơ o nơ y là tê ngơ cách phá không mà dơ nơ Chơi là tê ngơ cách mà dơ ngơ Ly nơ xem thái cơ cơ đơ Ngơ cơ ngô y Tệ Kỳ mơ bơ cơ lùi Song phung dơ y nơ bề Nhung cung là không ránh du cơ Thiên đỉnh mơ tê phun linh bơ o song dơ o Chụng lơ nơ y thơ y nơ khách Nhung là sơ y chi mơ thô ngơ phòng Mơ tệ lúc lâu Hờ, thờ run son trên hơ lơ nhơ mơ tê Tì ngơ Tì bề theo thái cơ cơ đơ cù nơ mơ tệ cái Mơ háp Cơ y dơ u là phá không bay gì Đơ y phiên thơ y hẳn này Cung dơ u run lên Cùng ngơ cơ nhu ý mơ tê dơ o phá không mà gì Bơ nơ khi mơ khơ dơ ngơ cùng là bi nơ mơ tê không còn tam hoi M Chu lơ nơ hoi dơ ngơ cùng tung nhi ua ngày sinh Chơ ngơ bơ o dơ nơ dơ bề hóa thành lua quang chơ vơ Thiên đỉnh lua lơ y khơ bề nòi bơ à bơ nơ đơ y đơ à cùng dơ y sa nhân tê cơ Bơ nơ ngắn dơ y chu Tuy dơ ngơ không sánh du cơ hay hơ bề nhơ tê lo y hình Nhung cung không thi u Cơ u su y phi u phi u Cơ mơ ăn